4.3 Đã gần đến ngày tốt nghiệp, chắc Yến mãi làm luận văn Còn Giang Sơn thì bận bịu làm ăn nên thời gian hai người có thể gặp nhau càng hiếm hoi và quý giá hơn Vất vả lắm luận văn mới tạm ổn Chắc Yến nhân dịp cuối tuần vội vàng đáp máy bay đến thăm Giang Sơn Gặp mặt rồi đương nhiên lại là âu yếm yêu thương Giang Sơn kéo chắc Yến vào lòng, ra sức vuốt ve cô, giọng khàn khàn và hồn hền Vợ yêu, em mau tốt nghiệp đi Cứ nhìn nữa thì anh nội thương mất Về việc này Trong lòng anh luôn lấn cấn Anh luôn muốn thử phá vỡ quy tắc của chắc Yến Muốn rụ rỗ cô để cô hoàn toàn trở thành người của anh Nếu không anh không hoàn toàn yên tâm Nhưng bất chấp anh khiêu khích ra Chiêu thế nào vẫn không thành công Có mấy lần anh định liều mình phá vỡ quy tắc của cô Theo kiểu nửa cưỡng ép Có phần vô lại để tấn công đến cùng Kết quả lại bị chắc Yến bắt dừng lại trước ải cuối cùng Có chết cũng không chịu Cô nói với anh Không đến đêm động phòng của chúng ta thì tuyệt đối không thể Nếu không anh sẽ lợi dụng em Không trân trọng em Em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa Cô đã nói thế rồi Sợ sau này cô không quan tâm đến anh nữa Nên dù nhẫn nhỉ khổ sở đến mấy Anh cũng đành kìm nén Tiếp tục nghiến răng chờ đợi Chắc yến đã xấu hổ đến độ đỏ bừng mặt Cô đẩy răng sơn ra Tiến ra cửa Mau đưa em đi ăn đi, em sắp đói chết rồi Dáng vẻ cô nũng điệu cứ khiến Giang Sơn khó mà cầm lòng Bước nhanh theo cô, kéo cánh tay cô từ phía sau rồi thuận thế ôm cô vào lòng Cánh tay vòng qua eo thon mảnh của cô như hình với bóng Hai người cứ thế dựa dẫm vào nhau mà ra ngoài Đôi bóng dưới đất chồng lên nhau, lúc anh lúc em Xen lẫn vào nhau, thân mật đến độ không thể phân biệt Thế nhưng dù khăng khí đến đâu Dù sao đó cũng chỉ là cái bóng chiếu xuống mà thôi. Hai người cùng đến quán ăn tứ xuyên. Ăn được một nửa thì giang sơn bị chảy nước mũi vì cay. Bất cẩn làm vang một ớt lên người. Anh đứng dậy đi nhà vệ sinh. Chắc Yến vừa ăn vừa đợi anh quay về. Bỗng di động của anh đặt trên bàn gieo vang. Màn hình cũng sáng dược theo hồi chuông. Tiếng chuông rất dài. Nhưng chắc Yến biết đó không phải là cuộc gọi đến mà là tin nhắn. Giang Sơn vì lo không thể kịp thời nghe thấy cô gửi tin nhắn ảnh, sợ cô vì chờ đợi tin trả lời của anh mà thấp thỏm không yên, nên đã cài đặt nhạc chuông tin nhắn bằng một bài hát dài như thế. Trong quán tuy không thể gọi là yên tĩnh, nhưng một hồi chuông dài như vậy vang lên dù sao cũng thấy có phần đột ngột. Chắc Yến đưa tay cầm di động lên, cô muốn bấm tắt chuông. Thực ra cô không có ý xem tin nhắn do ai gửi. Nhưng ngón tay lại vô tình lướt qua màn hình cảm ứng Tin nhắn đã mở ra không chút che đậy Hiển thị toàn bộ trước mắt cô Nhìn những dòng chữ đó Trong tích tắc Chắc Yến cảm thấy cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng Lúc Giang Sơn quay về Nhìn thấy chắc Yến đờ đẫn ngồi trên ghế Ánh mắt trống rỗng và hoang mang Anh vội vàng đưa tay sờ chán cô Sao vậy văn Tĩnh, Thấy không được khỏe ở đâu á Lướt mắt nhìn quanh Phát hiện ra trong tay cô đang cầm di động của mình. Sắc mặt anh thay đổi. Chắc Yến đưa di động cho anh, bật sáng màn hình. Thật đó, thực ra, em không muốn xem tin nhắn của anh. Thật đó, thực sự em mong là mình không xem tin nhắn của anh. Cô buồn bã nhìn anh, nói rảnh rõ từng tiếng. Giang Sơn cúi đầu, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên mấy hàng chữ. Bác sĩ nói. Đứa trẻ đã quá lớn, có thể em lại không khỏe lắm nên không thể giải quyết. Nếu cứ cố bỏ đi thì em sẽ gặp nguy hiểm, sau này sẽ mất khả năng sinh con. Anh yên tâm, đứa bé em sẽ tự nuôi, em sẽ không làm phiền anh, cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Giang Sơn bài hoài ngồi bệt xuống ghế, sắc mặt tràn ngập vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Chắc Yến bắt Giang Sơn nói rõ tất cả là chuyện gì. Giang Sơn đưa tay vút mặt. Hương mặt một doanh nhân trẻ vốn đẹp trai sáng sủa, thông minh nho nhã, chỉ trong tích tắc, thần thái đã trở nên ảm đảm, thậm chí rất dễ dàng khiến người khác cảm thấy sự thất thần và hoảng loạn của anh. Vân tĩnh, anh đến gần chắc Yến, nắm lấy cánh tay cô như một người sắp chết đối với được một sợi dây cứu mạng, dù thế nào đi nữa, xin em hãy nhận lời anh trước, đừng rời xa anh. Tim chắc Yến chiếu xuống nặng đề. Cô hy vọng biết bao rằng anh sẽ nói, mọi thứ đều không phải sự thật, chỉ là có người đang ác ý tạo dựng ra mọi thứ. Nhưng sự thực không như mong đợi, mọi biểu hiện đều chứng tỏ, giữa anh và cô ta thực sự đã nảy sinh một số chuyện, thậm chí đã đến mức còn có đứa con. Chắc Yến không nhận lời. Trong lòng cô rất đau rất dối, căn bản không biết mình muốn làm gì, phải làm gì. Trong tư duy hỗn loạn, Điều cô muốn làm nhất hiện giờ là nhanh chóng làm sáng tỏ mọi việc Cô nhìn Giang Sơn, mắt đã long lanh ướt Xin hãy nói sự thật cho em biết Cô ta, là ai? Hai người, đã xảy ra chuyện gì? Anh, yêu cô ta phải không? Hỏi đến phút cuối, cô đã khàn giọng Giọng nói ướt đẫm rung rảy, bộc lộ nỗi đau khôn tả Hàng lông mày của Giang Sơn nhíu chặt Cô ta, là thư ký của anh Chính là hôm cuối tuần chúng mình cãi nhau Anh đi thăm em rồi chia tay không vui vẻ gì Sau khi về nhà Anh uống say Mẹ bảo anh đi ngủ nhưng anh nằm mà cứ nhớ đến em Tim đau như có đinh đóng vào Anh không ngủ được nên đành dậy Ra ngoài uống tiếp Về sau anh phát hiện ra không mang tiền Nên bảo cô ta đến thanh toán Rồi về sau nữa Ý thức của anh rất mơ ngủ Anh chỉ nhớ anh nhìn thấy em Thật đấy văn tính Anh nhìn thấy em Chúng mình làm hòa, chúng mình không cãi nhau nữa, anh không kìm được liền ôm lấy em. Nhưng hôm sau khi tỉnh lại, anh nhận ra người nằm bên cạnh không phải em, mà là cô ta. Vân tĩnh, xin em hãy tin anh, anh không yêu cô ta, anh không yêu ai cả, anh chỉ yêu em. Anh chỉ yêu một mình em, anh nghĩ rằng người đó là em nên mới. Em hãy tin anh, Vân tĩnh, anh xin em nhất định phải tin anh. Giang Sơn vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống từng giọt từng giọt mà không thể khống chế được. Chắc Yến ngẩn đầu lên, nước mắt đầm đìa. Giang Sơn, để em gặp cô ta. Chắc Yến không muốn quyết định một cách vội vã. Nên cô nghĩ mình phải gặp mặt cô thư ký bụng đã to của Giang Sơn. Hôm gặp nhau, cô yêu cầu Giang Sơn tránh mặt. Trên gương mặt tiểu tụy đi nhanh chóng của Giang Sơn là những cảm xúc phức tạp lo lắng, bất an, hổ thẹt. Hối hận, sợ hãi, từ hôm bị chắc Yến phát hiện chuyện đó, anh luôn bám sát cô không rời nửa bước, chỉ sợ trong tích tắc quay lưng đi thôi thì sẽ khiến cô có suy nghĩ chia tay ngay. Nhưng dù sao anh cũng đã sai. Đối với cô, anh rất hổ thẹn, nên cho dù là không tình nguyện và bất an đến mấy, anh vẫn nghe theo cô, không đi cùng. Thế nhưng anh hiểu thư ký của anh Một cô gái vừa thông minh lại không cam phận chịu thua như cô ta Thì chắc Yến ngốc nhất làm sao ứng phó được Anh thật sự sợ rằng khi cô quay về sẽ nói với anh hai chữ Chia tay Nhưng anh phải làm sao đây Dù thế nào đi nữa Người sai lầm vẫn là anh Là anh đã phổ lòng người anh yêu Là anh đã làm một cô gái khác có thai Hai người họ đều vô tội Anh đều có lỗi với họ Trong mọi chuyện Người có lỗi, chỉ là anh Chắc Yến đã gặp cô ta Cô ta nhìn thấy chắc Yến Không hề tỏ ra hoảng loạn Thậm chí nếu so ra thì chắc Yến có vẻ thất thần hơn Về ký thế, thế thì cô đã thua người ta quá nhiều Cô hỏi cô gái kia định làm thế nào Cô ta bình tĩnh nói với cô Đầu tiên, tôi phải nhấn mạnh một điều Tôi không tham tiền của anh ấy Tôi thật lòng yêu anh ấy Thứ hai, tôi sẽ sinh con Cô yên tâm Tôi có thể tự nuôi nó Tôi có thể viết giấy đảm bảo Tương lai đứa bé lớn lên sẽ không đòi chia tài sản của anh ấy Cô không cần phải tò mò về quyết định này làm gì Tôi làm thế là muốn nói cho cô biết Tôi thật lòng yêu anh ấy Không tham bất cứ thứ gì của anh ấy Chuyện gì tôi cũng nguyện làm vì anh ấy Ngừng một chút Giọng cô ta thay đổi Hỏi ngược lại chắc Yến vẻ thách thức Còn cô thì sao Nếu là cô thì cô có thể làm thế Cô có thể làm thế không Cô có thể yêu anh ấy hơn tôi không? Cô chắc, ở bên anh ấy lâu như thế, ít nhiều gì tôi cũng hiểu một số chuyện của cô. Cô luôn khiến anh ấy đau lòng, buồn bã, giận dữ, mà những chuyện đó đều là vì giữa hai người còn tồn tại một người đàn ông khác. Cô chắc, tôi muốn hỏi cô, cô có toàn tâm toàn ý yêu anh ấy không? Cô có thể giống tôi, chỉ yêu anh ấy, không tính toán mọi chuyện không? Nếu cô nói với tôi rằng cô có thể... Tôi sẽ lập tức biến mất cùng đứa bé, nhưng nếu cô không làm được thì xin cô hãy đi đi, đừng lãng phí tình yêu của anh ấy dành cho cô, vì cô không xứng đáng. Cô không thể nào gánh nổi tình yêu này của anh ấy. Chắc Yến nhìn cô ta, nghe cô ta nói, cảm nhận được từng lời từng chữ công kích, nhắm thẳng vào cô. Cô không phản bác. Khoảnh khắc này, cô không muốn tranh cãi gì cả. Dù cô nói thế nào, dù cô có cái lý thế nào. Cô cũng đã là kẻ thua cuộc vì trong bụng của đối phương đúng thực là có một đứa con của Giang Sơn. Sau khi gặp cô gái kia, chắc Yến rất đau khổ. Cô nhận ra cô gái kia thật sự yêu Giang Sơn. Điều đó khiến cô càng không chịu được và càng không biết phải làm sao. Giá như đó là một cô nàng tham lam xấu xa, thì cô ta sinh con cũng được. Phá thai cũng được, chưa chắc cô đã mềm lòng. Nhưng bây giờ... Điều cô nhìn thấy chỉ là một cô nàng ngốc nghếch đáng thương đang thách thức mọi thứ để theo đuổi tình yêu của mình. Cho dù cô không thích cô ta đến mấy, thì cô cũng chẳng thể phớt lờ đứa bé trong bụng cô ta. Phải làm sao đây? Trong mấy ngày, cô cứ bị ám ảnh mãi. Không dám hỏi Giang Sơn rằng anh muốn làm gì. Cô biết, Giang Sơn cũng không dám hỏi cô rằng có thể tha thứ cho anh không. Họ cứ hoang mang bối rối như thế quan sát lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, bảo vệ nhau, rè chừng lẫn nhau, không ai cho đối phương có cơ hội để ra quyết định mà mình không muốn đối mặt. Và trong lúc họ hoang mang như thế, bà Giang không biết đã biết được nguồn cơn sự việc từ đâu. Thế là nhân một ngày, bà cố ý đuổi khéo Giang Sơn đi, sau đó, gọi chắc Yến đến. Lo Giang Sơn sẽ quay về sớm, bà Giang không quanh co mà nói thẳng với chắc Yến, chắc Yến. Bác biết con là đứa trẻ tốt, nhưng bác già rồi, gần đây trong nhà lại trải qua quá nhiều chuyện. Hiện giờ bác thật sự không có suy nghĩ gì đặc biệt. Bác chỉ có một nguyện vọng đó là mau mau bế cháu nội, mau mau làm cho nhà họ giang đông đúc hơn. Chắc Yến nghe bà nói, trái tim như thủng một lỗ. Cô cảm thấy rất đau, rất đau. vết thương đang dỉ máu, không kể là gì. Vì sau đó người ta còn sát mối lên nó. Bà Giang tiếp tục nói với chắc Yến Con và Giang Sơn Lúc hòa hợp thì rất ổn Nhưng lúc cãi nhau thì thật sự khiến kẻ làm cha mẹ đây nhìn thấy mà đau lòng Trước kia lúc nó đi học thì rất ngoan rất nghe lời Tính tình rất tốt Nhưng từ sau khi yêu con Tính khí nó càng lúc càng nóng nảy Mỗi lần không vui là uống say thướt Chắc Yến Con biết một người mẹ nhìn thấy con trai mình đau khổ uống say đến mức ấy Trong lòng đau buồn đến nhường nào chứ Thực ra bác đã nghĩ từ lâu rằng cứ kiểu hệ không vui là lại chạy đi uống rượu như thế, thì sớm một gì nó cũng xảy ra chuyện. Ngày nào bác cũng lo sợ, nhìn thấy tin tai nạn xe cổ trên báo là tim đập chân run. Cũng may, lần này hậu quả nó uống say chỉ là có thêm một đứa trẻ, chứ không phải uống say rồi lái xe gì đó, gây nên tai nạn đẫm máu, nên bác đã rất mãn nguyện rồi. Tạ trời tạ đất! Con có biết bác lo sợ nó uống rượu lái xe mà mất đi đứa con này đến nhường nào không? Chắc Yến à, bác biết bác không nên can thiệp vào chuyện của hai con, nhưng mong con hãy hiểu cho lòng người mẹ. Tuy lần này chỉ có thêm một đứa bé, nhưng nếu lần sau hai đứa lại cãi nhau, cái xong nó lại đi uống rượu, chưa biết chừng nó sẽ mất mạng. Dù sao bác cũng từng trải nhiều hơn hai đứa, nhìn mọi việc cũng rõ ràng hơn hai đứa. Hai đứa, thật sự không hợp. Thường xuyên cãi vã, yêu nhau nhiều đến đâu thì sao chứ? Ai mà chẳng lấy tình yêu ra làm vũ khí để làm tổn thương người kia? Mà lúc hai đứa cãi nhau thì có biết là những người thân xung quanh cũng đau buồn theo hai đứa hay không? Con gái à, con nghe bác nói, bác chỉ có một đứa con trai. Từ khi bố nó bệnh, bác xem mạng sống của nó còn quan trọng hơn bác gấp trăm lần. Trải qua bao nhiêu việc, mưa gió bão rông, bây giờ bác chẳng mong gì nhiều. Chỉ hy vọng trong nhà có thể bình yên, bác không muốn mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Bác từng này tuổi rồi, có cháu nội là phúc phận của bác, cô gái kia bác cũng đã gặp. Cũng may cô ta không phải dạng tham tiền mà thật lòng yêu Giang Sơn. Con gái à, con vẫn còn trẻ, sau này nhất định sẽ còn có nhân duyên may mắn hơn, hạnh phúc hơn đang đợi con. Thật đấy, thực ra con rất tốt rất tốt, chỉ có điều là nhà họ Giang này không có phúc giữ con lại. Bà Giang đã nói đến nước này, dù chắc Yến khờ khảo đến mấy cũng hiểu rõ ý của bà. Tuy tự nhủ hãy mạnh mẽ lên, đừng hèn kém mà dễ dàng suy sụp. Nhưng dù cô bấm ngón tay sâu trong da thịt lòng bàn tay đến mấy, nước mắt vẫn không kiềm chế được mà lăn xuống từng giọt, không tài nào dừng lại. Cô ngồi trên sofa, gục đầu, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối. Một lúc sau mu bàn tay đã bị nước mắt thấm ướt một khoảng lớn, Tầm nhìn trở nên nhòa nhạt, trước mắt đều trắng xóa một màu. Cô không biết mẹ Giang Sơn có còn ngồi cạnh hay không. Khoảnh khắc này cô đã mất đi mọi giác quan, chỉ trừ nỗi đau như dao cắt trong tim. Từ sự vô tâm vô tính của Đồng Thành, đến những lần bỏ lỡ nhau của Trương Nhất Địch, lại đến chuyện say rượu làm cản của Giang Sơn bây giờ. Cô không biết tình yêu cả đời mình liệu có phải đã mặc định rằng mãi mãi cũng không có được kết cục viên mãn hay không. Chắc Yến hỏi Giang Sơn định làm gì Thời gian này Người nhà anh liên tục khuyên anh chia tay Chắc Yến Cưới cô thư ký đã mang thai đứa con của anh Ban đầu nói thế nào Giang Sơn cũng không đồng ý Anh khóc Gầm lên với mẹ Đừng ép con nữa được không Con không thể xa văn tính Con không thể Bắt con chia tay cô ấy Chẳng thà mẹ tự tay bóp chết con trai mẹ đi Anh hết Bà Giang cũng hết Anh khóc Bà Giang cũng khóc Con bắt mẹ tự tay bóp chết con trai mẹ. Được, mẹ nói con biết, mẹ không làm được. Vì con là con trai mẹ, là máu thịt của mẹ. Vậy mẹ hỏi con, con có thể bỏ mặt đứa con, huyết thống của con không? Bây giờ trong bụng cô gái kia là một khối thịt sống, là con của con. Dần dần, Giang Sơn đã hoang mang, mâu thuẫn, lúng túng. Anh không biết rốt cuộc mình phải làm gì. Tình cảm nói rằng, Người anh yêu là chắc Yến, anh không muốn chia tay cô. Cho dù bắt anh mất đi tất cả để đổi lấy cùng cô sống bình yên cả đời, anh cũng sẽ bất chấp. Nhưng lý trí và trách nhiệm lại mách bảo, anh bây giờ nên cưới cô gái kia. Anh không yêu cô ta, không hề, nhưng lại có lỗi với cô ta. Anh như một con thú bị giam cầm, không tìm ra lối thoát, anh muốn co mình lại trốn trong một góc, dùng sự trốn tránh đó để đổi lấy chút yên tĩnh giả tạo ngắn ngủi. Không chọn, cũng chẳng chia lìa. Thế nên anh thà trốn tránh. Lúc này, anh cũng chỉ muốn trốn tránh. Thế nhưng vấn đề vật phát triển đến mức không thể không đối mặt với nó. Dù anh không muốn đến mấy, sự việc vẫn ập đến. họ tan chiếc bình anh ẩn nấp, đợi anh lựa chọn. Chắc Yến hỏi anh, phải làm sao đây, Giang Sơn? Nỗi đau xé lòng từ lòng ngực lan tỏa toàn thân. Anh cắn chặt môi không chịu nói. Như thế chỉ cần anh kiên quyết không mở miệng thì kết quả sẽ như anh mong muốn vậy. Nhưng chắc Yến không cho anh cơ hội tiếp tục ẩn nấp trong mình Giang Sơn, em biết anh không thể nói, em biết anh cũng rất khó khăn. Cô vừa nói, nước mắt đã rơi như mưa, cổ họng nấp nghẹt, nếu anh đã không thể nói thì để em nói vậy. Giang Sơn, chúng ta, chia tay đi. Giang Sơn đưa hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất, đứt nở. Chắc yến đến cạnh anh, cũng quỳ xuống trước mặt anh. Cô kéo anh vào lòng, chúng ta đừng ai oán hận gì cả, đừng oán hận nhau, cũng đừng oán hận chính mình. Chúng ta không sai, thứ sai là thời gian. Giang Sơn, em sẽ hạnh phúc, em nhất định sẽ hạnh phúc. Thế nên, anh cũng phải hạnh phúc, được không? Giang Sơn gần như khóc không thành tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com